Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi mới cùng với cô làm xong đó thôi, nhưng lại vẫn còn tiếp tục muốn nữa. Hắn rất ít khi có tình nhân một đêm, nhưng không phải là chưa từng có. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên có được nhiều xúc cảm kỳ diệu như vậy. Nghĩa muốn thêm một lần nữa, muốn hỏi tên của cô, muốn biết chuyện của cô, cũng nghĩ tưởng tượng ra tương lai của hai người sau này. Nếu như hắn mở miệng hỏi, không biết cô có hay không sẽ đồng ý. Có hai cơm tình nguyện cùng với hắn chính thức kết sao đây? Cảm giác này đúng là thực trước đây chưa từng có. Đến tột cùng là cô có mị lực như thế nào mà có thể làm cho hắn thể nghiệm đến cảm giác trước nay chưa từng có như vậy được chứ? Là xinh đẹp ư? Không phải, hắn đã gặp qua công ít phụ nữ so với cô còn hấp dẫn hơn nhiều. Là nhiệt tình ư? Không phải, hắn cũng đã từng gặp qua lại phụ nữ so với cô càng nhiệt tình cấp bội. Nhờ vậy rốt cuộc là thứ gì đã kích động hắn đây? hành động kỳ quái của cô, sự mâu thuẫn của cô, hay vẫn là đôi mắt màu dương, thân hình mềm mại ngắt hương, hoặc là việc cô không giữ lại một chút nào, phản ứng nhiệt tình mang điểm ngây ngô đến mê người chứ? Quấy đầu nhìn người trong lòng của mình đã bị hắn làm mệt đến mức mê man, vẻ mặt của hắn bất giác hiện lên một chút ôn nhu hiếm thấy. Đáp án không xác định, không biết vẫn là u mê. Bất quá hắn tuyệt không vội vã tìm được đáp án. Bởi vì thời gian về sau vẫn còn rất nhiều Không phải hay sao Khóe miệng khẽ nhếch lên hắn yêu thương quấy đầu ở trên trán cô khẽ hôn một chút Rồi sau đó nhắm mắt lại Nằm ở một bên chờ cô tỉnh lại Cảm giác thỏa mãn lại mệt mỏi xương cốt khiến cho người ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ Nhất là đối với một người Một tuần chỉ có ngủ 3 tiếng đồng hồ đổ xuống như hắn Chậm diệp kỳ chờ một lúc Chậm dại nhắm mắt lại Rồi bất trí bất giác chìm vào giấc ngủ say Nhìn que thử thai hiện lên hai vạch. Lần gia kỳ vô cùng kiếp sợ và khó tin. Cũng cả người đều là bị dọa cho đến mức đầu óc trống rỗng đứng ngây ra. Cô không xác định được mình đã đứng ngây ngốc trong toilet bao lâu. Cho đến khi cô công nhân vệ sinh đập cửa lớn mới có thể đem thần trí của cô ra ngô cấp tốc trở về. Suốt cuộc là có người ở bên trong hay không? Nếu như có thì lên kêu một tiếng. Đừng có giả câm đạt điếc như vậy. Có có. Có người ở bên trong. Cô hoang hồn vội vàng đáp. Nhanh chóng dùng giấy vệ sinh bọc que thử thai bỏ vào trong túi, mở cửa, bước ra ngoài. Đúng thật là, tôi gõ cửa cả nửa ngày, cô cũng không đáp một tiếng. Rốt cuộc là làm sao chứ? Cô công nhân ở bên cạnh, oán giận trách móc không ngừng. Còn cô chỉ thầm nghĩ muốn nhanh chóng một chút thoát khỏi hiện trường, để tránh bị người phát hiện cô vừa rồi ở trong toilet nữ làm cái gì. Cô nhanh chóng trở ra, xoay người chạy khỏi toilet nữ, trở lại chỗ ngồi trong văn phòng rồi. Cả người cô vẫn như cũ khiếp sợ Cũng khó có thể tin được Mặt cứ dậy ra Cắt không còn giọt máu Kể ra Cậu làm sao vậy Đồng nghiệp tiểu tệ ở bàn bên cạnh quan tâm cất tiếng hỏi cô Cô phản ứng chậm chạp quay đầu nhìn lại Bất quá không thể mở miệng đáp trả bất cứ vấn đề nào Mặt của cậu tái lắm đó Có phải hay không là không thoải mái hả Tiểu tệ cà kinh kêu lên Làm sao Có chuyện gì ư Tiếng kêu của tiểu tệ Đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người mau nhìn ra Kỳ mà xem đi. Tiêu tuệ nói. Trời ạ, cô làm sao vậy sa Kỳ? Sắc mặt vì sao lại khó coi như vậy? Là không thoải mái ở chỗ nào sao? Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý vừa hay cũng đi qua lên tiếng hỏi. Quản lý à? Thân thể của cô ấy không được thoải mái. Cô làm sao vậy? Có khỏe hay không? Quản lý đi lên phía trước cất tiếng hỏi. Trời qua một phen lên tiếp bị mùng mời tam. Một người một câu hỏi. Lưng xa kỳ cuối cùng cũng khôi phục một chút năng lực đối đáp thông thường Quản lý à buổi chiều tôi có thể xem phép nghỉ sau Cô suy yếu cất tiếng nói Với giọng điệu hiếu khí vô lực cùng với bộ sáng tùy thời đều có thể xỉu của cô khiến cho quản lý không dám nói không Công việc cũng không còn nhiều Chỉ ngày mai là xong Cô nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ Có cần tôi gọi ai đó đi cùng với cô hay không Quản lý lo lắng nhìn sắc mặt tái nhật của cô Không cần đâu Tôi tự đi là được rồi. Lưng Gia Kỳ lập tức lắc đầu, sắc mặt trong nháy mắt lại trăng thêm một chút ít. Tôi được rồi, vậy thì cô mau đi đi. Khám bác sĩ xong thì trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu ngày mai vẫn cảm thấy không được thoải mái, thì thỉnh thoảng nghỉ một bữa cũng không có sao đâu. Quản lý nói nhanh chóng, thật sự là bị tình trạng của cô dọa cho sợ hãi. Cảm ơn quản lý ạ. Quản lý lắc đầu rồi xoay người rồi đi. Lưng Gia Kỳ lại ngây người trong chốc lát. Một lát sau mới bắt đầu dọn dẹp lại mấy thứ ở trên mặt bàn. Có việc gì cần mình giúp không? Tiểu tụy đứng dậy đến bên cạnh người có cất tiếng hỏi. Cô nhìn lại mặt bàn rồi lại ngây người một chút, sau đó mới hướng với Tiểu tụy lắc đầu. Những văn kiện thuộc nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net